Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dạ, để tiện cho việc chú Thảo dễ đọc thì con xin dùng đại danh từ là tôi cho tiện chú nhé. Xin bắt đầu câu chuyện. Đó là câu chuyện à, mở út về nhát như thế nào. Tôi xin kể sơ qua về ngôi nhà mà tôi đang ở. Ngôi nhà này là ngôi nhà của ông bà ngoại để lại để dành cho gia đình nhà tôi ở. Nói cái tiếng nhà đây không có phải là một gia đình mà tới mấy gia đình luôn. Bao gồm cậu mở út của tôi ở một phòng nè. Rồi cậu mở sáo ở một phòng. Má tôi với tôi thì ở một phòng. Bây giờ mình tính cái khu nhà này đó, cái căn nhà đi. Nhà lớn này từ ngoài cổng đi vào. Đầu tiên hết là sẽ đi ngang qua phòng của cậu mở út tôi trước. Bây giờ từ phòng cậu mở út mà muốn đi tiếp nữa đó là phải đi qua một cái cửa sắt. Rồi mới đến phòng của cậu mở sáo. Rồi sau đó là tới phòng của tôi là ở cuối cùng tôi ở với mẹ tôi như đã nói. Phải nói là sống cùng một mái nhà. Nhưng mà nó ngăn chia rõ ràng. Thành ra mỗi một cái sinh hoạt của mỗi gia đình đều riêng biệt. Không có ai đụng chạm tới ai hết. á, Mợ Úc tôi đã qua đời rồi. Chết rồi. Vì một cái căn bệnh hiểm nghèo. Phải nói cái ngày mợ mà còn sống Hầu như những cái chuyện khó khăn gì Hầu như mợ cũng toàn là tìm đến tôi để giúp đỡ cả Mợ không có đến được những anh chị em khác Tại vì trong mắt của những người khác đó Thấy rằng mợ sống uh, giống như không có phải đối với anh chị em cho nên anh chị em ruột thịt của của mợ đều không có nhìn mợ hết. Mợ mất vào năm 2017, à, không có chôn mà mợ được đem đi thiêu, rồi cái hũ tro cốt của mợ được đem về để ở trong phòng. Lúc nào thì cậu Úc cũng mở, mái tụng kinh lên, sáng, trưa, chiều tới coi như 24, 24 giờ, lúc nào cũng có tiếng tụng kinh cả. Phải nói là khi còn sống Thì Mà không có tiền Cho nên khi mất rồi thì coi như cũng trắng tay Vào cái khoảng thời gian đó công việc của tôi thì làm về cái ngành mai Mà trời xui đất khiến làm sao Ca thì nó cứ tăng lên dụng dục Mà đi về thì càng ngày càng trễ Cho nên đó Khi đi về nhà thì hầu như tối không à. Rồi mỗi lần về tới đầu ngõ là tôi phải dừng xe lại. Thì cái chỗ mà đầu ngõ dừng xe lại là ngay đối diện với phòng của mở. Tôi mới mở cái cánh cửa sắt để vào trong sân. Rồi mới đi qua phòng mình. Phải nói, cậu Út tôi đó cũng chơi ác lắm. Mở Út mới mất hả? Ông không có mở đèn sáng mà ông để phòng tối om luôn. chỉ để cái bóng đèn trái ớt Nó đỏ đỏ nhỏ nhỏ Mà trời càng về khuya Đi ngang mà cứ nghe cái câu tụng niệm nam mô a di đà phật Giang giang lên hết trong cả nhà Mà nó tối om như vậy Với cái ánh đèn đỏ đỏ Cho nên nó rợn người hết Chứ không phải giỡn đâu Thì theo thói quen của tôi khi về nhà rồi Dù muộn cỡ nào cũng vậy Tôi cũng đều làm một số công việc Để giải quyết ở trong nhà Mà khi đến lưng, đặt lưng mà nằm xuống ngủ Thì nó cũng đã quá nửa đêm Rồi cái đêm đó Những cái việc mà tôi không muốn Nó lại xảy ra Phải nói cả ngày làm việc mệt nhọc mà Trước khi ngủ tôi cũng trải nệm Rồi dăng mùng cho má tôi ngủ Lúc đó tôi nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ đêm rồi Tôi đặt lưng xuống ngủ Khi vừa nhắm mắt Chưa có kịp ngủ nữa Thì tôi thấy mỡ út Đưa cái mặt ra đối diện với mặt tôi, chận dần như vậy. Khi đó hồn dĩa tôi lên mây hết rồi. Tôi sợ dữ lắm. Tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tôi càng niệm thì cái mặt nó càng ngày càng sát gần hơn. Tôi nghĩ chắc có lẽ mỗi ngày mợ đều nghe được cái tiếng kinh tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc mợ quen rồi. Cho nên tôi có niệm cỡ nào cũng không có nhiều bằng cái mái nó niệm cho nên gần như mợ không có sợ nữa rồi tôi càng niệm mở càng dí cái mặt vô sát mặt tôi tôi sợ quá tôi làm mợ hốt con sợ con sợ mợ lắm mợ đừng có về nhát con nghe chuyện hot nhất tại đọc